Kính thưa quý vị, các quý vị cũng đồng ý với Việt Thảo, tên tủ của Quang Minh và Hồng Đào càng ngày càng gần gũi và được yêu mến hơn qua những câu chuyện dí dỏm mà chúng ta đã từng xem qua các video của Vân Sơn Productions. Hôm nay, Quang Minh và Hồng Đào sẽ mang đến cho chúng ta một khía cạnh ngộ nghĩnh khác trong cuộc sống hiện tại. Việt Thảo sẽ được thân hạnh giới thiệu của quý vị phần trình diễn của đối danh hài Quang Minh và Hồng Đào. Đàn ông nó đẻo giả Lúc nó chưa lấy được mình Thì thiếu điều nó lại từ Từ, từ dưới lại lên Bây giờ no cơm rừng mỡ rồi Thì bỏ mình chạy theo con khác Gì vậy gì vậy, gì vậy? Tự nhiên chị làm gì tới nhà tôi chửi âm sùng vậy Đôi cái gì đó, Tôi có chửi anh bao giờ đâu Tôi chửi là tôi chửi Chửi đàn ông ấy à, Vậy tôi đàn bà hả gì? Trời đất ơi Tự nhiên ở đâu thì vô nhà tôi chửi tôi nghe chứ ai nghe đây? Trời đất ơi, tôi không có chửi anh, tôi chửi đàn ông nhiều người, tôi nói thật nhé, nó vô liêm sỉ, cơm no bỏ cười. Stop. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bò với ngựa cũng vậy thôi, có khác gì đâu. Khoan, anh từ từ, anh chịu khó anh nghe tôi chửi đã, có đã đâu đây, bắt đầu chửi tiếp. Tôi Trời cái mình. gì? Mà mà mà tôi thấy đúng thật đấy, hồi xưa đấy mình nghe người ta nói mình không tin bây giờ mới tin nói gì mới tin thì người ta nói tổ tiên loài người là cái loại cái loại khí đột á. thôi cái đó là chuyện riêng của nhà chị của gia đình chị thì đúng đúng rồi mà ớ, ô hay anh nói cái gì vậy thì chị mới nói tổ tiên của chị là loài khí đột ừ. tôi nói là tôi nói cái thằng chồng tôi kia kìa tôi thật tôi... Cái, cái, cái, cái, cái, cái lão chồng tôi này, là là cái giống khỉ đột Là đời ươi đào thai lên đấy Nè nè nè nè Nhưng mà ông làm sao mà chị rủ dữ vậy Thì thì thì, thì lão, lão Lão bỏ tôi Chạy theo con khác rồi Tôi chết không Bỏ chị rồi Rồi chị làm sao sống Thì bởi vậy tôi thật Nó vừa bỏ rơi mà lại vừa bỏ đói tôi để chứ Thì tôi cũng vậy Có khác gì chị đâu nhưng mà tôi đâu có than đâu mà chỉ than cũng xong vậy than cái gì anh làm sao thì con bò tôi đó cũng bỏ rơi tôi rồi à phải cái cô chủ tiệm hết tóc mà mà cho anh làm đó phải không thì chính nói cho ai nữa nè nó có kép khác đuổi mình đi ra tìm người kép khác vô làm thế anh cho re luôn à nó cho anh ra luôn à mở vậy tôi vừa thất tình mà vừa thất nghiệp luôn nữa vậy bây giờ Tính làm sao Tính làm sao hả ừ. Tôi nói thiệt với chị nha Tôi đã tính làm liều nè Này đừng nha Ở tù mọt không đấy Có cái gì đâu mà liều với không liều Không Cái vụ này á tôi có bậy chút xíu Nhưng mà bậy uh, Trong vòng lễ giáo Thôi đi bố ơi Đã bậy mà lại còn trong vòng lễ giáo là như thế nào Thiệt mà Tôi nói chị nghe Tôi tính cái này nè Dễ kiếm tiền lắm Mà dễ kiếm tiền mà vừa hợp pháp nữa Thế cái gì đó sạ vừa vừa thôi Không Nhưng mà cái chính á Chị có muốn hợp tác với tôi không Muốn chứ Thì không ừ. Tôi nói chị nghe Cái job làm này đó Không có cực ngập cái gì hết đó Chị chỉ cần nằm phơi dài ra thôi à Đừng có mà vô duyên nhá gì? Nhìn mặt tôi thế này mà bảo là tôi đi làm chắc năm là thế nào Vừa thôi tôi đi về đấy Nè nè nè tôi Trời ơi chị hồ đồ quá ấy, chị Tôi chưa có nói hết Tôi chính tôi tính là là Chị nằm dài đó trả lời điện thoại Hả Một chín trăm cô gơ Cái gì một chín trăm gơ Tôi không làm gơ Chị mà gơ Chị thù lợi mong chứ gơ gơ gì Trời ơi tôi nói nè Là một chín trăm gỡ rối tơ lòng Chị hiểu chưa Trời đất ơi tơ lòng Mình nó rối beng beng Chả ai gỡ còn gỡ cho người ta thế nào được Bởi vì mình mới dễ kiếm tiền à, Chịu không Thì cũng được đi Nè tôi nói chị nghe nè Mình á chị biết không ở Mỹ này nè cuộc sống làm người á chị làm tôi thối quá nè ở Mỹ nè cuộc sống làm người ta bị căng thẳng dữ lắm ừ. gặp chuyện rắc rối không biết hỏi ai hết à. mà đi bác sĩ tâm lý á thì họ chẹt ngạnh lắm đúng rồi nhưng chị mà bây giờ mình phải làm sao bởi vậy thân chủ mình gọi lại mình có nghĩa là họ đang bị bế tắc anh nói thế nào chứ đàn bà người ta mới tắc chứ lại đàn ông mà làm gì bị tắc bây giờ bị tắc tắc vậy? ý tôi nói là bế tắc đây là bế tắc tình cảm Bởi vậy họ mới gọi mình họ hỏi ờ, hay nhưng mà hỏi mình thì cũng như không biết chó gì mà trả lời Ừ nhưng mà họ đâu có biết như vậy Cái tiếng đó, cứ tưởng là mình giỏi lắm Họ hỏi thì mình cứ trả lời Hỏi ít thì mình nói ít Hỏi nhiều mình nói nhiều cứ phút 2 đồng chín chín Một phút 2 đồng chín thì chín Ôi mẹ ơi làm liền làm liền Được, Chưa chưa nè này này được rồi tôi nghe đấy được đấy nhá. Hễ họ thắc mắc về luật pháp thì mình cứ giới thiệu tới luật sư, ăn huy Hồng cả hai bên. Ừ. Cô họ đau bệnh thì mình giới thiệu tới bác sĩ. Kiếm mỗi bên chút, chịu chưa? Cái vụ này cơ bộ, được đấy. Nè nè nè, sẵn đây tôi có đem theo mấy tờ báo nè. Bây giờ mình thư tập trước nghe không? Ừ. Tôi có đem mấy cái tờ báo nè, có sẵn đây mình gỡ rối tờ lòng. Rồi. Bây giờ tôi nói chị, bây giờ tôi hỏi chị, chị trả lời, người hỏi người trả lời, chịu chưa? Rồi chơi luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu ừ. nha. À, nhưng mà, mà mà nói thế thôi chứ còn phải nghiên cứu mới trả lời chứ đâu trời có cái thời buổi này cậu nghiên cứu đó, mình phải mì ăn liền, à. mình phải làm liền y như lyso rồi là thốt xô đó mà. À. Lyso thốt xô. Rồi. Rồi. Bây giờ thì nghe kỹ nha chưa? Ừ. Rồi, đó coi. À, đây đây đây đây, tờ báo này. Thơ của cậu Michael Way. Cái gì? Cái gì? Bộ có nấu nướng trong đây sao lại có Michael Way? Thì thì cũng có lẹ quá tên Michael họ Way, à, nói cho rõ ràng tiếp tục rồi thơ của cậu Michael Way, 22 tuổi ở Grandrol, thưa chị, em có một thắc mắc là tại sao mỗi lần em hôn bạn gái của em thì cô nào cũng nhắm mắt lại, người thì mềm nhũn ra như cọng bún, vậy thì xin chị giải thích dùm em, đó nghe kỹ chưa? <cười> câu hỏi hôn hít này thì tôi trả lời ngay liền tại chỗ rồi này cậu mai cò quây thân mến ừ. trường hợp của cậu có thể bởi hai lý do tránh đáng chờ sao nghe nhé lý do thứ nhất khi cậu hôn các cô bạn gái ừ. mà cô nào cũng nhắm mắt lại thì cậu nên gửi gấp cho tôi tấm ảnh mới nhất của cậu tôi mới có thể trả lời chính xác được hey, hey. Nói thật sự như xấu mà già như anh thì bố ai mà dám mở mắt đúc hôn. Nổ nổ nổ nổ. Cái cái quê nữa. nữa, nữa, nữa. Rồi. rồi thứ hai sao? Còn cái lý do thứ hai á. Ừ. Thường thường khi người con gái bị ngộp thở, người sẽ mềm như cọc bún. Bởi vậy, tôi khuyên cậu, trước khi hôn bất cứ người bạn gái nào, phải chịu khó đánh răng cho kỹ vào. <cười> Cô Lý ở dạ cô Lý. Thôi, chị có gì mà không mình giữ nhà. Rồi bây giờ tới phiên chị hỏi đi, tôi trả lời. Rồi, rồi, tiếp tục. Ừ. Thơ của cô Lê Thị Thuý. Giếng gì? Tên tên trong báo này. Trời đất ơi, tên người ta là Lê Thị Thuý. Thuý. Chắc là lộn lộn thôi được rồi. Ừ. Bây giờ nhé, cô Lê Thị Thuý ừ là một thiếu nữ 24 tuổi, chưa lập gia đình nhờ có nhan sắc mặn mà nên được mời vào đứng bán trong tiệm mỹ phẩm. Ừ. Mỗi ngày cô phải ăn mặc đẹp, sexy và vui vẻ để mời chào khách. Nhưng kẹt một điều là mỗi tháng em đều bị đau bụng kinh khủng. Thôi chết. Gì? cái câu hỏi này thuộc về y khoa. được rồi tôi lo y khoa tôi lo. thế à? Ừ. thế là đau bụng rồi thì bây giờ xin chỉ cho em cách nào để tránh trường hợp vừa mời chào khách mà mặt mày nhăn nhó. Ảnh hưởng đến việc làm có thể bị lay off. Chà, thuộc về y khoa nha. Ừ. Câu này hơi căng thẳng rồi nha. Ừ. Được rồi, tôi trả lời chị nghe nè. Trường hợp của cô rất dễ giải quyết. Muốn tránh bị đa bụng, cô chỉ việc ngưng uống thuốc ngừa thai. Trả lời thì tôi chả hiểu gì cả. Ừ. Thì phải rồi. Đừng uống thuốc ngừa thai nữa thì sẽ có bầu. Mà có bầu rồi thì làm gì bị đa bụng hàng tháng. Vừa y khoa mà Ôi giời vừa y khoa mà lại vừa tâm lý cái lại... còn gì nữa Anh bạn dành tâm lý phụ nữ thế nhỉ à, à, Thôi thì rồi cũng giờ. tạm được đi Bây giờ tới phiên tôi nè dạ. Tôi hỏi chị câu kế tiếp nè rồi để rồi. Em sờ à, Thơ của ông Nguyễn Quang Tèo Tự là Tèo Thỏ dạ, Chắc cái điệu này nhút nhát lắm hay sao Vậy lại tên Thỏ thế không biết nữa à Thì nghe tôi đọc câu hỏi rồi trả lời nè Dạ thưa tôi năm nay 37 tuổi Chưa có vợ lần nào, tôi mới quen được một người bạn gái rất đẹp và hấp dẫn, vừa tròn, ba mươi tuổi. À, nghe kỹ nhà cách đây mấy hôm, cô ta tới nhà tôi chơi. Vì ở xe phòng với người ta, không muốn làm phiền chủ nhà, nên tôi mời cô ta vào phòng tôi. Rồi, vì nhìn thấy cô ta quá khiêu gợi, tôi không tự chủ được, đã ôm cô ta hung đại. Ừ, cô ta tỏ ra tức giận. Chỉ thẳng về mặt của tôi mà nói. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Thưa bà, tôi phải làm sao đây? Xin bà chỉ giúp dụng tôi. Chà, câu này hơi khó nhá. Ừ. Rồi, chơi liền. Trả lời anh Tèo Thỏ. Ừ. Anh năm nay 37 tuổi mà chưa có vợ là phải rồi. Nhát quá. 37 tuổi là người ta làm ông ngoại ông nội được rồi đấy. Nhưng mà anh không hiểu tâm lý phụ nữ gì hết. Khi mà người con gái nói là Em không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa Thì đáng lý ra sao? Ông phải biết ý Ý sao? Mà tắt đèn tối thui cho rồi Thấy Không thể vừa chị Thông minh đầu xuất rồi nha Nè Hỏi thiệt chị nha gì Chắc chị cũng hay bị tắt đèn hoài phải không? <cười> Bây giờ ông anh làm em nhớ quá khứ em quá đi mất à. Nhưng mà Đố ai mà tắt được đèn em, em chỉ chuyên tắt người ta thôi. <cười> Dữ dội vậy. Ừ. Rồi, bây giờ là tới phiên chị đọc đi. Thế tôi đọc nhá. Ôi trời ơi, đây, chỗ này chữ mở quá rồi, bắt đầu đây. Thư của ông Dương Ngọc. Ừ. Gì, gì? Thư ông Dương Ngọc, Dương Văn Ngọc. Trời, trời rồi sao? Thưa, thưa, thưa ông. Ừ. Năm nay tôi 42 tuổi, quá vợ. Chỉ có một đứa con trai duy nhất. Cách đây một năm, tôi cưới vợ cho cháu. Vợ cháu, vừa có thai ba tháng thì cháu bị đụng xe chết. Thôi chết, trời Ôi ơi. buồn quá Cảm thông hoàn cảnh cô con dâu, tôi hết lòng săn sóc cho cô ấy. Rồi. Thôi chết. Chà, cái vụ của đây nha, sao tôi ghi quá chị ơi. Để tôi đọc tiếp này. Đâu rồi, à đây rồi. Rồi, lửa gần dơm lâu ngày cũng bén. Ôi dạ, thế là ông bành thông minh đoán đúng đấy nhé. Đó, tôi biết mà. Tôi và cô con dâu lỡ... lỡ... Lỡ sao? Lỡ sao? vụng trộm với nhau... Thấy chưa tâm lý đàn ông hả? Đến nay thì chúng tôi đã chính thức uh, chung sống. Rồi. Khó quá nhỉ. Thưa ông, mai mốt đứa bé ra đời. Tôi chẳng biết phải dạy cháu nó kêu tôi như thế nào cho phải nhẽ. Xin ông cho ý kiến. Được rồi, dễ dàng Cái này tâm lý đàn ông tôi rành lắm Khó quá vậy. Đây nè, chị nghe tôi trả lời nè ừ. Trên danh nghĩa, ông là cha của đứa bé Bởi vì ông là chồng của mẹ nó Đúng à, rồi Mà khác, cha ruột của nó lại là con trai của ông Có nghĩa là ông là ông nội của nó Rõ ràng ừ. Ha. Ông vừa là cha, vừa là ông nội Vậy tốt nhất, ông nên dạy nó kêu ông là cha nội <cười> được chứ, được chứ. <cười> Ôi, thế thì hợp lý lắm rồi thôi bây giờ tới tới tới tới, tới tôi trả lời nhé Anh nào có hỏi đi rồi, rồi bây giờ chị nghe nè ừ. Thưa bà tôi có thằng con trai năm nay vừa đúng 18 tuổi suốt ngày không lo học hành mà cứ tụ tập bạn bè về nhà tổ chức cờ bạc tôi nói hoài nó dẫn chứng nào tật nấy vậy thưa bà tôi phải làm sao bây giờ rồi tới chị quá dễ bà đừng lo ừ. đó chỉ là triệu chứng bộc phát nhất thời của tôi trẻ Bà cứ để cho cháu chơi thoải mái Vì cờ bạc Cũng có thể giúp cho cháu Phát triển về khả năng toán học Ok Nè nè nè thiệt không đó Đừng nó ẩu nha Trời ơi đúng là như vậy mà Nhưng mà đừng có lo Tôi nói thật đấy Cứ để cho cháu chơi chừng 3 năm nữa thôi là cháu sẽ không bao giờ chơi nữa Sao chị biết Ờ, hay thì 3 năm nữa đúng 21 tuổi Thì thế nào nó cũng lên Las Vegas Nó chơi với sức mấy thành chơi ấy nha <cười> Hay nữa hay nữa Thôi được rồi được rồi Cũng tạm được đi Bây giờ tới phiên chị hỏi tôi trả lời Rồi rồi rồi bắt đầu rồi, bắt rồi, đầu rồi, rồi. Tới đây rồi, đây. Thưa ông Tôi là một phụ nữ uh, 26 tuổi ừ. Rồi, cái chỗ mờ quá. Ừ. Mới lấy chồng được mấy tháng nay ừ. Trước khi cưới Tôi và anh ấy thường hay hát karaoke chung với nhau. Tình quá nhỉ. Lúc nào anh ấy cũng khen tôi có giọng ca tốt, hát hay, giống chồng tôi quá. Ừ. Nhưng từ ngày cưới nhau về, mỗi lần tôi cất tiếng hát lại anh ấy cười sặc sụa, cười kinh cũng cười thẳng vào mặt tôi, ừ. thậm chí còn bỏ vào phòng, đóng kín cửa lại. Thưa ông, như vậy có phải là anh ấy đã hết yêu tôi rồi phải không? Trả lời. Không có đâu. Thì nghe tôi trả lời nè Tôi là đàn ông Có vợ cũng thích hát karaoke Nên rất thông cảm trường học này lắm Bà đừng có giận Mà nên yêu ông ta nhiều hơn Vì tại sao Vì dù sao Ông cũng là một người tốt Thường thì khi yêu nhau Ai cũng cố làm cho người của mình yêu vui Nhưng Khi đã nên vợ nên chồng Ít có người đàn ông nào tàn nhẫn Dối gạt vợ của mình thêm một lần nữa à, Được chưa được chưa Thật lòng mà ừ, ra là như vậy ừ. Bây giờ tôi hiểu tại sao là ông chồng tôi bỏ đi Đeo theo người khác ừ, Sao vậy Thôi, Tôi cũng nghiền karaoke hát suốt ngày Thôi chị ơi Chồng chị bỏ đi rồi nhắc nhắc hoài wow, à Quên chồng chị đi ừ. Bây giờ còn mấy câu cuối cùng nè Để tôi đọc nha Chị trả lời thêm nha Rồi Tôi hỏi chị nè Rồi Thưa chị Em tên là Jack Kooling Hả tôi... Tên gì mà nghe sốt cả dột lên vậy Ờ không không Tôi nói lẹ quá Jack Up Hả Em vừa trò 25 tuổi ừ. Nhờ chơi thể thao đều đặn Nên em có một thân hình khỏe mạnh Cao ráo Nước da đỏ hồng Ngực to Chân dài <cười> Ông anh làm gì vậy? À, khoan chị Để tôi nuốt nước miếng cái chị <cười> Tiếp tục đi à, rồi, rồi, rồi, rồi. Em vừa mới quen với một ông chủ hãng computer quá vợ. Ông ngỏ ý yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nhưng em còn do dự vì ông ta đã 72 tuổi rồi. Trời đất ơi, tôi cho ý kiến gì vậy không? Ừ. Tới phiên tôi nuốt nước miếng này này. Nè. Chủ hãng cầm tiếc tơ mà lại quá vợ mà 72 tuổi, ôi. Thôi, thôi, thôi, thôi. Lý tưởng vô cùng rồi. Thôi chị ơi. chủ lòng ăn trả lời đi. Tưởng, tưởng. Rồi trả lời cô Jacqueline Up. Ừ. Cô mới có 25 tuổi mà lại khỏe mạnh, đẹp đẽ, khêu gợi. Thì lấy chủ hãng computer là xứng lắm rồi. Nhưng mà trước hết nhé, bắt ông ấy khai tài sản này, làm hôn thú này và mua ngay live insulin cho chó động phòng. Hey. hey, hey, chị được quá rồi. Bây giờ chị thấy sao? Bây giờ hai đứa mình trả lời vậy được chưa? Khoan đã. Ừ. Nhắn với là Jacqueline Off là à. nếu mà cô do dự mà cô không muốn thì giỡn xiệu cho tôi. Thôi chị ơi, là cái là bác là chủ máu tao bị là bạn mà đi hết lên. Ờ tôi nó đi, đi, đi ha. Gì nữa? Bây giờ đi đi đi đi đi. Đi đi đi. Ai con ông mày, ông mày? Gì nữa? Ông mày tuổi con gì ấy? Gì vậy? làm ăn là phải hợp tạo hợp tán hợp tuổi tuổi con gì nói mau tôi hả ư tuổi dương cưu hả cái gì như cưu cờ ư cư, cứ cư, u cưu ơi thì nói cho đàng hoàng nghe rồi suốt cả tiết rồi này, này. À, đi lại đi thôi đi. dương cưu đi làm ăn nhá hờ đi thưa quý vị phần trình diễn của các chính hai cũng vừa chấm dứt chương trình hôm nay hẹn gặp lại quý vị trong những live show kế tiếp việt thảo xin kính chào quý vị cười hey, hey. lên đi cho cười lên đi cho tâm ta cười lên cho tình và cùng cười cười lên cho quên